Xin chào quý vị đạo hữu, đến với tiểu điểm tính phòng Hỏa Thí Tiên Thành. Ở tập trước, nghệ sĩ nhân dân Ninh Chuyết tiếp tục sử dụng khả năng diễn xuất và bố trí từ khi còn nhỏ của mình để lừa gạt Ninh gia, đem mời cả cao thủ cơ quan đến để thẩm định cơ quan Hỏa vọng hầu, rồi giả vờ bọn thiên kiêu gia tộc có thường chúng buổi dự tiệc. Không biết nghệ sĩ định giả heo ăn thịt hổ ra sao. Mời quý vị đến với tập 19 của truyện Tiên Không Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân.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 Các bộ phận nhân ngẫu liên tiếp rung động ghép lại với nhau Tạo thành mấy hình người Rất nhanh, nhân ngẫu trù trụ, nhân ngẫu trịnh tiễn Nhân ngẫu ninh tiểu tuệ Và nhân ngẫu ninh truyết tập hợp lại một chỗ Mọi người quan sát, dò xét lẫn nhau Trù trụ cao lớn cường trắng Bên hồng trịnh tiễn còn có mấy cái móc gỗ Hai tay của ninh tiểu tuệ Có cấu tạo vô cùng tinh xảo Khác hẳn với các bộ phận khác trên cơ thể Còn ninh truyết Ôi trà, đầu của người lớn thật Chú trụ kinh ngạc thốt lên, trình tiễn gật đầu. Nhìn như vậy, ngươi quả nhiên có thiên tư ẩn giấu. Đã chết nhiều lần như vậy, chu trụ trình tiễn cũng dần dần hiểu rất được một số điều, bao gồm cả bí mật hình dáng nhân gẫu liên quan tới thiên tư. chu trụ hỏi, thiên tư nào khiến cho đầu to giá? Ninh tiểu tuệ đáp, có rất nhiều, chẳng hạn như linh đài thiên thanh, tài cao bắt đấu, tuệ căn thâm trùng, thần tư trí dương, duệ trí thiên thủ. Giọng nói của nàng ta rất bình tĩnh Nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc Không ngờ Ninh Chuyết lại thật sự có thiên tư Hơn nữa Loại thiên tư này còn rất phù hợp với cơ quan thuật thân niệm của Ninh Chuyết vô cùng dồi dào Đến chúc cơ kỳ thân niệm tuyên hóa tình thần thức Càng thuận tiện cho việc nô dịch yêu thú Điều khiển cổ độc Ngự hồn, trường khống đạo binh Cương thi khổi lỗi, vân Đương nhiên điều này cũng bao gồm Các loại cơ quan tạo vật Thật sao Đầu của ta đúng là to hơn các người một vòng. Ninh Chuyết nhìn quanh đám người, sờ sờ cái đầu của mình, ngỡ khí kinh ngạc. Từ bữa tối, Ninh Chuyết thoáng trền lộ ra ưu thế về thần niệm đã thành công khơi dậy dục vọng và tìm tòi nghiên cứu của những người khác. Thần niệm của Ninh Chuyết dồi dào tới mức dọa người, rất có khả năng sở hữu thiên tư tương quan. Nhưng muốn khảo thí thiên tư rất khó khăn, rất nhiều thiên tư kỳ lạ, cổ quái, rất khó kiểm trắc. Chu Trạch Thầm nghĩ ra một biện pháp tốt Chúng ta có thể nhập hồn vào tiên cung Theo như chúng ta hiểu biết về tiên cung Hình dáng của cơ thể nhân gẫu Tương ứng với thiên tư của chúng ta Vì vậy mỗi người đều có điểm khác biệt Nếu ninh huynh thật sự có thiên tư Nhất định sẽ có chút biểu hiện trong đó Dùng nhằm tiên cung là hành cung Của tam tông thượng nhân Kiểm tra thiên tư chắc chắn không thành vấn đề Lời này vừa được đưa ra Mọi người đều tán thành Cảm thấy vô cùng có khả thi Liên hệ cùng một thời gian Sau đó giải tán ai về nhà đấy Đến giờ cùng nhau nhập hồn tiên cung Cho đến lúc này Mọi người đều vây quanh đình Chuyết Quan sát cái đầu của hắn Ninh Chuyết nhất định phải biểu hiện ra phần thiên tư này Không còn cách nào khác Chỉ cần hắn nhập hồn vào tiên cung Cái đầu nhất định sẽ thu hút sự chú ý Đặc điểm này quá rõ ràng Chờ đến tương lai khi càng nhiều người nhập hồn vào tiên cung Thì càng dễ so sánh Làm nổi bật sự bất phàm của nhân ngõ Có hình dáng đặc biệt Cho nên đình Chuyết chủ động bại lộ từ sớm Ngược lại có thể dễ dàng trong việc dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Cũng may thiền tư có tạo hình, dáng đặc biệt ở trên đầu rất nhiều. Một số thiên tư nhất định phải có phương pháp khảo thí, nghiêm ngặt, tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể xác định ra được. Ninh Chuyết cho dù muốn bị ép bại lộ thiên tư tạo trí thật sớm đi chẳng nữa thì cũng chẳng dễ dàng. Cứ như vậy, Ninh già cô có hai thiền tư giống như chu gia ta. chu trụ thầm than, chính tiến thì tâm trạng nặng nề hơn. Bởi vì Trịnh Già chỉ có một thiên tài là gã Hai nhà kia đều có tù sĩ thiên tài Theo xu hướng này Trịnh Già sẽ luôn đứng chót Trịnh Tiến vội nói Hôm nay ba nhà chúng ta liên hợp Ninh Huỳnh để bộc lộ ra thiên tư là chuyện đáng mừng Dù sao kẻ thù của chúng ta là mâu trùng Hắn vốn có tiền tư Cho dù có thêm chú trạch thâm Chúng ta cũng khó mà đối phó được hắn Trịnh Tiến phóng đại sức mạnh của đối thủ Tăng cường đoàn kết giữa ba nhà chu chủ lập tức tán thành Chúng ta đã từng thấy mông trùng đẩy cửa vào, thân hình như một đạo thiềm điện, di chuyển quanh co. Trong với chốc đã xuyên qua căn phòng số 2, đẩy cửa bước vào căn phòng số 3. Biểu hiện của hắn như vậy chắc chắn đã đi sâu vào bên trong tiền cùng, tiến độ vượt xa chúng ta. Ninh tiểu tuệ hư lạnh một tiếng, không muốn chỉ đề cao uy phong của người khác trước mặt mình. Thế nhưng mông trùng gần đây không phải đã hôn mê sao, có thể thấy, truyền thừa trong tiên cung càng về sau càng khó, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Ninh Chuyết kết gật đầu Tiền tư quả thật rất mạnh Chúng ta vẫn nên nhận lấy ban thưởng trước Sau đó đẩy cửa ra Cũng được, chú trụ gật đầu Bốn người lần lượt chạm vào cánh cửa Lựa chọn phần thưởng cho riêng mình Trịnh Tiễn đang muốn định hướng Ninh Chuyết cách sử dụng thương điếu hoàn Thì thấy hắn ngưng đầu suy nghĩ một chút Rồi kêu lên À thì ra là thế, ta hiểu rồi Nói xong, Ninh Chuyết bắn sợi dây kim cương ra ngoài kim chặt vào tường Trịnh Tiễn trong lòng có chút chấn động Tốc độ lĩnh ngộ của Ninh Chuyết còn nhanh hơn gã rất nhiều. Là do biết trước tình báo, do chúng ta đã tích lũy được sao? Chị Tiến ôm đến nghi ngờ trong lòng. Để ta dạy cho người là như thế này. Ninh Tiểu Tuệ vẫn còn đang trầm tư tìm hiểu, thì Ninh Chuyết chủ động lên tiếng. Ninh Tiểu Tuệ hư một tiếng. Hm, không cần. Vừa giất lời, nàng ta cũng bắn ra sợi dây kim cương thành công. Tâm trạng của Ninh Tiểu Tuệ càng ngày càng tệ, thầm nghĩ. Ta có thể nhanh chóng lục loại ra là nhờ được chia sẻ thông tin của chu gia trịnh ra Nên truyết không được tiếp xúc với những thứ này chu trụ chỉ dám đề cửa rất một khe hở nhỏ Mở to hơn một chút là sẽ có chiến thường từ khai hở bắn ra chu trụ dùng thần sắc đầy kinh nghiệm nói Đây là khoảng cách mở ra tối đa, ta rất chắc chắn Trịnh Tiến nhẹ nhàng thở ra Lúc đầu mới tiến đến thăm dò Còn chưa có cơ quan này Nhưng theo số lần thăm dò của chúng ta tăng lên Điều khó của khảo nhiệm tiên cung Cũng không ngừng tăng Ninh truyết gật đầu Thì ra là vậy Chú chủ nói tiếp Sau khi đẩy cửa ra Chúng ta sẽ bị trói chân hai lần Sau đó bị trọng chùy đập chúng Thịt nát xương tàn Nếu như dùng tốc độ lao nhanh Sẽ bị vào vào lưới đánh cá bao phủ Kéo ngược trở lại Rồi bị trọng trùy đập chết Nếu chúng ta dán vào tường Sẽ có vô số trường thường sắc bén đâm ra Xuyên thủng chúng ta Nếu không thì sẽ đẩy chúng ta vào giữa Rồi bị trọng trùy đập chết. Ninh Tiểu Tuệ nghe xong càng thêm im lặng Đột nhiên Ninh Chuyết nói Ta có một biện pháp có thể từ một lần xem sao Trước đó ta muốn hỏi Chúng ta có thể vận dụng các bộ phận cơ quan khác trong phòng không Hắn biết rõ còn cố hỏi Trịnh Tiễn lắc đầu Không thể dùng À nếu đúng như thế Vậy ta chỉ có thể sử dụng các người Mời chư vị tự hủy hoại thân thể trước Ninh Chuyết nói Sao? chu trụ kinh ngạc Người thật sự có biện pháp Trịnh Tiễn hỏi Đương nhiên là có Nhưng ta không thể cam đoan chắc chắn thành công Ninh Chuyết nói Trình Tiễn cười một tiếng Mà kệ biện pháp gì cũng phải thử một lần Cụ thể là cách gì vậy Ninh Chuyết nói ra kế hoạch của mình Trình Tiễn chú trụ lập tức lộ ra vẻ kỳ quái Ninh tiểu tuệ thì lùi lại bà bước Liên tục lắc đầu kiên quyết cự tuyệt Không, ta không làm như vậy Một lát sau Một con quây vật nhân ngậu bốn đầu Tám tay tám chân mạnh mẽ đẩy cửa ra Cơ thể to lớn của nó đứng vững vàng Giữa lối đi nhỏ Sau khi phát động cơ quan Lập tức dùng một bộ phận cơ thể làm lá chắn Để chống đỡ chặn lên chiến thương đâm xuyên Sau đó dơ cao tám tay Kéo lấy trọng trùy sắp rơi xuống Trọng trùy chờ rơi xuống đủ độ cao Tịch lũy chưa đủ lực Đã bị quái vật nhân ngẫu cản trở Giàn nan đẩy số một bên Thế nhưng vì hành động này Ba cánh tay của quái vật nhân ngẫu Được không chịu nổi gánh nặng Vỡ thành từng mảnh Thành công, thành công rồi chu chủ cào hứng không ngừng gieo họ Trình ti Không sai, tam tông thượng nhân quả nhân Muốn thúc đẩy chúng ta hậu tác Lần này ý đồ của lão nhân ra ngại rất rõ ràng Ta nói này Các người còn lê mê gì nữa Còn không bao tách chúng ta ra Ninh tiểu tuệ không nhịn được nữa Đầu nàng được đặt ở dưới nách Mỗi khi cánh tay cử động đều đè lên gáy Khiến đàm ta rất khó chịu À ta sẽ tách chúng ta ra ngay Ninh chuyết vội vàng nói Vừa nghĩ tới mỗi lần muốn thông qua cánh cửa thứ nhất đều phải dùng cách này Ta cũng thấy rất khó chịu Ninh tiểu tuệ than thở Trình tiễn liền nói Đã có thể thông qua được Đó chính là biện pháp tốt hữu dụng là được rồi chu trụ càng nói Đúng vậy Ninh tiểu thương người Chẳng qua chỉ là ở dưới nách Còn đầu ta ở dưới đũng quần Ta có nói gì đâu Thật có lỗi, thật có lỗi Lần sau ta sẽ đổi trịnh huynh xuống dưới Ninh chuyết nói Trình tiễn ách một tiếng Ê chà, Chuyện này kỳ thật có thể bàn bạc lại Ninh tiểu tuệ hét lên Dù sao ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng Phương thức này để qua ải trước mặt người khác Một lát sau Mọi người đều trở lại hình thể lúc ban đầu Hai tay của Ninh Tiểu Tuệ đều bị bẻ gãy Cơ thể của chú trụ bị chiến thương Đâm thủng lỗ chỗ Còn cơ thể nhân ngẫu của Trịnh Tiễn Ninh Chuyết thì tương đối hoàn chỉnh Ninh Huỳnh Đệ giỏi lắm Người khiến ta lóng mắt mà nhìn Trịnh Tiễn rất phấn khích vỗ vai Ninh Chuyết Chú trụ ngắm nhìn xung quanh Trong lòng vô cùng cảm khái Tôn biết bao nhiêu công sức, giúp cuộc Đã đường đường chính chính bình an Đứng ở phía bên kia của cánh cửa Điều này thật không dễ dàng Tất cả đều là nhờ hắn chu trụ lại đánh giá Ninh Chuyết cao thêm một tầng Ninh Tiểu Tuệ giữ im lặng Ninh Chuyết đề nghị Chúng ta tiếp tục vượt ải thôi Được, ta cũng muốn hào hào kiến thức một chút Cơ ải thứ hai có thú vị gì Trinh Tiễn cười to chu trụ liền nói Ninh Huỳnh Đệ, người đi cuối cùng Chúng ta đi ở phía trước giò đường Ninh Tiểu Tuệ cũng không phản đối Tuy thời gian ở chung không lâu Nhưng Ninh Chuyết đã chinh phục được những người khác Bằng biểu hiện của bản thân mình Thế cho nên không lâu sau Đám người trịnh tiễn lần lượt rơi vào bẫy Bị chè giấu ngũ rác Như rơi vào bóng tối vô tận Kêu trời không biết kêu đất chẳng hay Những cạp bẫy này đều là do Ninh Chuyết cố ý bố trí Chính là để đối phó với tình huống hiện tại Không ai có thể quan sát được hắn Hắn sẽ sử dụng pháp thuật tượng điếu hoàn Để dễ dàng vượt qua căn phòng số 2 Dù sao thì đại đa số cơ quan cảm bẫy trong này Đều do chính tài hắn bố trí nên chuyên tiến vào căn phòng số 3 Lập tức kích hoạt rất nhiều nhân gẫu tấn công Hắn liền triệu hồi viên đại thắng Tiến hành hộ vệ chúng mình Lần này hắn thậm chí không cần sử dụng pháp thuật Liền dễ dàng đi ra khỏi căn phòng số 3 Đến phòng trình tốn Điền ngang qua bảng xếp hạng Hắn ngừng đầu nhìn một chút Trong lòng âm thầm thở dài Ở đây có một sơ hở Hắn đã đổi tên Đứng đầu 5 bảng xếp hạ Viên đại thắng đã rời khỏi bảng xếp hạng Nhưng nếu hắn cầu khai bước vào phòng trình đốn Bảng xếp hạng sẽ không thể hiện tên đình truyết nữa Điều này sẽ khiến người khác nhìn thấy cảm thấy rất kỳ quái May mà hiện tại có viên đại thắng canh giữ căn phòng số 3 Mong chúng có thể vượt qua chớ ngại vật này hay không còn khó nói Nhưng đội ngũ thăm dò ba nhà liên hợp Không có tốc độ nhanh như chớp Muốn vượt qua cũng khá khó khăn chương 93 Cũng biết người oan uổng Bước chân cửa Ninh Chuyết dần tăng tóc. Hàn màng theo viên đại thắng đi thăm dò tiên cung vào lúc này là có phiêu lưu. Bởi vì mong trùng, nó không chừng sẽ đi vào lúc này. Không có viên đại thắng ngăn địch ở căn phòng số 3, gã sẽ rất dễ dàng đánh tới phòng trình đốn. Hy vọng lần này Mông trùng hôn mê từng đối sâu, lưu lại cho ta thời gian thăm dò càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ đến khí số luận, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới. Dùng nhằm tiền cùng, Là tựa như một cái lui đài Ta và mông trùng đều ở trong võ đài Cho dù không phải đối mặt Cũng có khí số dây dừa, đối hào Ta đi trước một bước Bố trí cơ quan bẫy dập Khắp nơi càn trở mông trùng Xem như áp chế hắn Nhưng hắn gặp mạnh thì mạnh Mở ra đặc huấn, thực lực tiến bộ rất nhanh Ta gặp phải nguy cơ nhất định phải đổi tên Thiết kế hàn minh Kết quả bên trong từ dưỡng biệt viện Mông trùng bỗng nhân sông ra Đánh bại hàn minh Nếu như khi đó hắn ra tay càng dứt khoát Hoặc là đuổi sát không buông Giết chết Hàn minh Ta sẽ không có cách nào Bị cùng đường bí lối đổi tiền thất bại Sẽ bị mông trùng gián tiếp đánh bại Trước đi không lâu ta may mắn diệt trừ viên đại thắng Dựa vào Hàn minh nói khi số tăng mạnh Cho nên tâm bận viên đại thắng Đánh bại mông trùng Còn khiến hắn lâm vào trạng thái hôn bê Lại một lần nữa ngăn chặn hắn Chỉ là không biết Lần nữa hắn trở về sẽ lấy tư thái cường giả gì Trên độ đã tiến bộ bao nhiêu Nên truyết cảm ngộ đến chỗ này Đã lại một lần nữa đi tới trước Tam Môn Tam Môn này kỳ thật cũng là sơ hở Chú huyền thích mặt thấy qua một lần Viên đại thắng tiết triển ma nhiễm huyết cần công Mặc dù khả năng quá trình rất ngắn Nhưng khi tức đã bị tiết lộ ra Từng lại có người tu ra được ma công này Nhất định sẽ bị chú huyền tích phát hiện máy khóe Từ đó sẽ sinh ra hoài nghi mới Đối với cái chết của viên đại thắng Hoài nghi mới sẽ tạo thành điều tra mới Mà dạng điều tra này Đối với ta vừa vặn là tương đối nguy hiểm Ai nếu có thể che lại ma đạo môn này thì tốt rồi Ninh Chuyết đã sớm thử qua phương diện này Tiếc núi là Hắn toàn lực thôi động Ngã Phật tâm ma ấn Cô không thể khiến tầng đá dâng lên lần nữa Che khuất ma môn Việc cấp ách vẫn là nắm chặt tất cả thời gian và cơ hội Toàn lực thăm dò Ninh Chuyết không chỉ muốn tranh đoạt thời gian Của với đám người mông trùng Trịnh tiễn Cũng tranh đoạt thời gian với chú Quỳnh Tích Lần này ta phải giành đột phá Phật môn trước tiền Ninh Chuyết sớm có quyết định Chủ yếu là kìm huyết chiến viên Viên đại thắng, chất lượng quá tốt Sông sáo vật môn có yếu thế rõ ràng Xong Cái thứ nhất Ninh Chuyết đẩy ra lại là ma môn Hắn sông sáo ma môn Sau khi nếm từ một ven Thì chủ động dừng lại Mục đích chủ yếu của hắn chính là vì kiếm được huyết khí trong đó Hắn không lưu lại chút huyết khí nào Trực tiếp quán thâu với trên người viên đại thắng Trong khoảnh khắc Cơ thể màu đỏ trên người viên đại thắng Bắt đầu tàn ra hào quang đỏ sậm. Mà khí dày đặc Hiện ra một cỗ cảm giác bá đạo và hung ác Lòng hoàn hỏa linh vẫn đang quan tâm Ninh Chuyết thức cảnh này Tức giận tới lỗ mũi phun lửa Bình thường người cạnh tranh bởi vì không thể lui về Chỉ có thể từ ba chọn một Kiên trì đi đến chết Nhưng Ninh Chuyết ý vào ngã Phật tầm Mà ấn gian lận tiến hành lui quan Lui quan này tăng trưởng đối với viên đại thắng Cực kỳ rõ ràng Nó chê trở Ninh Chuyết Bên trong mấy đạo cửa ải của Phật môn Đại sát Tứ Vương Tung hoành vũ địch. Không sai so với ta dữ liệu Trước người viên đại thắng có tu vi luyện tinh rất cao Cấp độ của ma nhiễm huyết cân công Sắc xuất rất lớn Dùng toàn thì Toàn hồn của nó là tài liệu chính Linh tính đối với hành vi sinh tiền lấy được Đều có ân ký rất sâu sắc Cho nên lúc vận dụng huyết khí Nó thậm chí có thể tạo ra mảng lớn huyết cân Ninh Chuyết đánh xuyên Phật môn tam quan Một lần nữa đứng trước cửa Lần này sẽ có ban thường thế nào đây Hắn dự cảm giá trị ban thưởng sẽ rất cao Bởi vì cánh cửa thứ hai của Phật môn Cũng không có bất luận ban thưởng thông quan gì Quản nhân khi Ninh Chuyết đụng vào cánh cửa Lập tức nhận được tin tức Mời lựa chọn khiến hắn trong khoảnh cảm thấy hoa mắt Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là Ta có thể thông qua không ngừng lui quan Sau đó cầm hết những phần thưởng này hay không Trước tiên cứ chọn một cái Sau đó lại nghiệm chứng Nên chọn cái gì tốt nhất đây Sau khi Ninh Chuyết nghiên cứu Phát triển những lựa chọn này phân lớn đều là pháp thuật, cơ quan bản vẽ các thứ. Đặc thù gì nhất chính là một viên huyễn trần liên tử. Huyễn trần liên tử này là cái gì? Ninh Chuyết đặt câu hỏi từ trong đáy lòng. Lòng an hoàn linh đã sớm chờ đợi ở đây, vội vã mở viện giải thích. Huyễn trần liên tử ký thắp một loại bản chất thần thông nào đó, một khi gieo xuống có thể trợ giúp tu sĩ toàn lực lĩnh hội thần thông, thế giản hiếm có, cực kỳ trân quý, lược tồn có hạ Hòa tiên đánh liên tục Nhưng Long hoàn hòa linh lưu bã kiên cường chống đỡ Mặc cho Hỏa tiên đánh thế nào vẫn không nói tiếp Ninh Chuyết nghe không được nội dung phía sau Thì vô thức cho rằng đây chính là toàn bộ nội dung Tồn lượng có hạn cực kỳ trân quý Vậy thì ta sẽ chọn nó Sau khi Ninh Chuyết lựa chọn Lập tức có một ao ảnh hạt sen Theo cánh cửa truyền đến chỗ sâu nhất Trong tượng đan điền thân hải của Ninh Chuyết Chỉ vậy thôi Sau đó thì sao Ninh Chuyết ngây ngửi tại chỗ một lát trợn tròn mắt Sau khi chồng huyện chân liên tử Thì cơ hội biến mất không thấy gì nữa Ngay cả bản thân Ninh Chuyết Cũng rất khó tìm ra Ninh Chuyết thử nhiều loại biện pháp Đều thư thất bại Có lẽ ta phải hồn quy nhục thân Mới có thể tiếp xúc được nó Ninh Chuyết suy đoán Tâm hoài hy vọng Thật tình không biết trong chính điện dung đam tiên cung Long quan hỏa linh cười thành tư thái nằm Dùng long chảo nết quyền đập mái ruột của mình cười đến mức cực kỳ thoải mái. Cuối cùng, cung hại định quyết một lần, thân thần của Long Oan Hỏa Linh bị quất dòi bằng tới đầu đớn, trong lòng chính là thống khoái Tên tức nó chạy giấu nói là mặc dù Huệ Chân Liên Tử chân quý, nhưng xác suất để tu sĩ cảm ngộ thần thông cực thấp, rất nhiều tu sĩ kim đan trồng xuống Huệ Chân Liên Tử sẽ không lĩnh ngộ được gì. Nguyên nhân đều bởi vì bên trong những hạt sết này, bản chất thần thống ký thác đều bất nguồn từ một loại nhân mệnh huyền ti. Theo Long Oan Hỏa Linh thấy Ninh Chuyết chỉ là luyện khí kỳ Môn lĩnh ngộ quà thực là thiên phương dạ đảm Ninh Chuyết đẩy cánh cửa ra Một lần nữa tiến vào một đại sảnh Thấy được tam môn, Phật đạo, ma Hoàn toàn mới Trước tiên hắn thử lợi dụng ngã Phật tâm ma ấn Lui quan thì giật mình phát hiện Cánh cửa mở ra tương đối khó khăn Hắn không khỏi sinh lòng ảo giác không ổn Chẳng lẽ nói Tam giò đến nơi đây Anh ngường của ngã Phật tâm ma ấn Đã không đủ dùng rồi sao Lòng an hỏa linh thế cảnh này Thì càng trở nên ôn hòa nhã nhặn Nếu biết nguyên nhân chính Cũng không phải ảnh hưởng của ngã Phật tâm mà ấn không đủ Mà là Ninh Chuyết chỉ có tu vi Luyện khí kỳ Dẫn dắt ra uy năng của bảo ấn không nhiều Sông sáo tới nơi đây Đã bắt đầu không đủ ảnh hưởng tới cửa ải Trừ khi là tu vi của Ninh Chuyết Có tiến bộ nhảy vọt Nhưng đây cũng không phải là nhất thời có thể làm được Ninh Chuyết đã trả một cái giá rất lớn Lúc này mới lui quan thành công Trở lại đứng yên trước đó Hắn một lần nữa đụng vào cánh cửa Phát hiện lại có thể lựa chọn ban thường Thì chọn một môn pháp thuật Ninh Chuyết một lần nữa đầy cửa tiến vào đại sành Nhưng không tiếp tục lui quan Tiểu hào thực sự quá lớn Ninh Chuyết thử tiếp xúc Phật đạo ma tam môn Hắn phát hiện cơ chế của tam môn đại khái giống như trước đó Hắn đụng vào một cánh cửa Phân biệt thu được nội dung của tam môn công pháp Từ tầng 4 đến tầng 6 Cuối cùng cũng có thể tiếp tục tu hành rồi Nhưng công pháp này tới khá kịp thời Ninh Chuyết nhẹ nhàng thở ra Mặc dù hắn đã sớm có suy đoán, nhưng cho đến giờ phút này, suy đoán chiếu ứng hiện thực. Hắn mới trần chính yên tâm, đi dạo một phòng, không có bất cứ phát hiện gì khác lạ. Bây giờ Ninh Chuyết mới tiếp tục lui quan. Lại một lần lựa chọn ban thưởng, sau đó trở về đường cũ. Hắn trở lại căn phòng số 3, để lại viên đại thắng. Lại trở về phòng số 2, phát hiện những người khác vẫn còn bị nhốt, không chút cảm giác nào đối với ngoại giới. Ninh Chuyết lên chủ động nhảy vào một cái hố yên lặng chờ đợi. Chờ đến sau khi hồn phách của những người khác tiêu hao sạch, bị đưa về nhục thân, hắn còn phải đợi thêm một lát, lúc này mới sử dụng ân ký của đệ tử thí luyện, dễ dàng hồn quy thân thể. Hai ngày sau, Ninh Hiểu Nhân dẫn Ninh Chuyết vào tư phòng của mình. Khi vào, hắn phát hiện Ninh Trách tiếp bị nghiên mực đánh cho đầu rơi máu chảy, quỳ ở trên mặt đất. Ninh Hiểu Nhân vẻ mặt đau xót nói với Ninh Chuyết: "Lúc đầu ta cũng không quá tin tưởng" Mãi đến khi chương cứ bày ở trước mặt ta Mãi đến khi ta từ trong việc của đại báo Người tự mình biết chứng thực Ninh Chuyết hiền chất Ta không nghĩ tới Ta vốn không nên nghĩ đến Đại báo của người vậy mà trời chẽn như thế Hắn thả mồ tài trợ tu hành hàng năm Mà ta âm thầm đưa cho người Trong hai trọng mắt Trên mặt của Ninh Chuyết có vẻ khó có thể tin Cũng có lừa giận Đại bá, là như vậy sao Ninh Chuyết gầm lên với Ninh Chách Ninh Trách ru lên tư tư ngừng đầu Nhìn Ninh Chuyết Ánh mắt của gã đục ngầu Về mặt cực kỳ khó coi Trên người có nhiều vết tích do bị nghiêm hình tra tấn Ninh Trách nhìn chăm chú Ninh Chuyết Lại nhìn về phía Ninh Hiểu Nhân Người sau ánh mắt cực kỳ sắc bén Ninh Trách tâm tư như trò tàn Hít sâu một hơi Ngựa khí vô cùng trầm trọng Đúng là ta làm Ninh Chuyết kẹ lắc lưu người Không dị được mà lùi về phía sau một bước Được Ninh Hiểu Nhân đưa tay đỡ lấy Ninh Chuyết không chịu nổi đá kích này Nhắm chặt hai mắt nước mắt chảy ra không ngừng Tâm mắt tạm thời là một vùng toam tối Hắn nghĩ tới lúc trước Quỷ xuống Ninh chách cầm thanh tre thành sắc câu lệ Lúc nhỏ Ninh Chuyết ngầm đầu Tại sao muốn vạt ta Ta nói không phải ta làm Thật không phải ta làm Một tiếng bốp vang lên Thanh tre quật mạnh xuống Trên mặt của Ninh Chuyết nháy mắt xuất hiện một vết đỏ rõ ràng chợt sưng lên Ninh Chuyết vẫn ngẩn đầu, nên trách giận tím mặt lại vùng thanh tre. Những tiếng bồm bốp vang vọng, Ninh Chuyết bị đánh tới mức cong đầu gối không thể không quỷ. Đại bá, vì sao người không tin ta, ta bị oan uổng, đây không phải ta làm. Ninh Chuyết nâng canh tay, lau nước mắt mình. Còn cãi bướng, nên trách bỏ thanh tre xuống xoay người rời đi. Hôm nay phạt ngươi quỷ, cho đến khi nhận sai, người mới có thể đứng lên ăn cầm tối. Lần đó Ninh Chuyết quỳ từ hoàng hôn đến bình minh. Cho đến khi ngất xỉu Sáng sớm thức dậy Vương Lan nói với Ninh Trách Đường ra Mặc dù Tiểu Chuyết tính tình lỗ bán Nhưng là đứa thành thật Chỉ ít nó chưa bao giờ nói láo với chúng ta Ta cảm thấy chuyện này Không nhất định là nó làm Ninh Trách hư một tiếng Đương nhiên ta biết nó bị oan uổng Nhưng ta có thể làm thế nào Phụ thần của đứa bé làm sai chuyện kia Chính là lão già của chiến đường Chúng ta không chọc nổi nên Trách nhận sai Chuyện này xử lý xong Cứng đầu sẽ chỉ rớt lấy phiền toái cả lớn hơn Vương làn khẽ nói À thì ra như vậy Đừng ra người làm rất đúng Hai từ chịu ủy khuất Hoàn uồng có tính là gì chương 98 Đề Tuyến Ninh Chuyết huynh đệ Ta ở chỗ này Trịnh Tiễn cười lớn Thấy Ninh Chuyết xuống xe ngựa Vội vàng bước mấy bước Đi tới trước mặt Ninh Chuyết vội vàng úp quyền hành lễ Trịnh huynh À Tất đà lễ Trịnh Tiễn nắm lấy canh tay của Ninh Chuyết Ngàn cản hắn tiếp tục hành lễ Đi chúng ta lên lầu 2 Ở phía sau Ninh tiểu tuệ chậm rãi Dẫm lên lưng ra phó đi xuống Nhìn thấy trịnh tiện kéo Ninh Chuyết đi Không thèm để ý tới mình Trên mặt nàng ta bao phủ bởi một tầng sức lạnh Từ lần trước thăm dò tiên cung có thành tự Ninh Chuyết đã triệt để Cho thấy giá trị của mình trong căng tầng ba nhà Địa vị lên như diều gặp gió Ninh hiểu nhân vì lôi kéo Ninh Chuyết tốt hơn Nhanh chóng bịa ra chứng cứ hãm hại Ninh Trách Phải biết rằng Ninh Trách ở dưới chứng Ninh Hiểu Nhân nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao. Ninh Hiểu Nhân làm vậy khiến Ninh Truyết âm thầm khinh bỉ, lại cảnh giác. Ninh Truyết trình tiễn khoác tay đồng hành, đi vào bên trong một sân vườn. Trên tấm biển trước sân vườn có các ba chữ to, từ ấu viên. Người trong từ ấu viên rất nhiều đều nói chuyện với nhau, đang nghị luận một người tên là Lý Lôi Phong. Lý Lôi Phong rốt cục thọ tận, dựa theo dị chúc của lão, Từ Ấu Viên đã chuẩn bị đại hội di tặng cho Lão Trên hội sẽ tặng hết di vật của Lý Lôi Phong cho mọi người Không ngờ cuối cùng Lý Lão cũng đi rồi Khi còn nhỏ ta chính là xem múa rối của Lý Lão mà lớn lên Ninh Chuyết cũng cảm thán một tiếng Lý Lão là một người đáng kính Từ khi chấp trường từ Ấu Viên Không biết đã cứu giúp bao nhiêu cô gì Đứa trẻ lang thang Trình tiễn vỗ vào sau lưng Ninh Chuyết Lý Lão là hỷ tang Thọ chung chính tầm Nhìn xem hôm nay có bao nhiêu người tới đây Là có thể thấy được danh vọng của Lý Lão Cả đời này của ông ấy sống có giá trị Ninh Chuyết kẽ cợt đầu Không nói gì thêm nữa Đa số mọi người đều tụ tập Ở trên lầu các tầng 5 Di tảng hội tổ chức ngay ở chỗ này Đám người Ninh Chuyết cũng đi vào tầng này Lầu cát có hình chữ hồi leo lên cầu thang Đi vào bên trong lầu 2 Ninh Chuyết gặp được huynh đệ Chu Già Đến đây ngồi đi Tiệc lần này từ ấu viên tổ chức Vẫn là hương vị cũ Thật là khiến người hồi ức Đúng thế ta còn nhớ rõ Khi còn nhỏ ta rất thích xem mua dối Gian phòng đối diện kia chính là nơi ta thường đi Khi còn nhỏ thích nằm nhòi Ở trên lan can xem kịch Ninh Chuyết chầm mặt không nói Ánh mắt dừng lại ở trong góc đại sành Khi còn nhỏ Hắn lúc nào cũng sẽ thừa dịp người soát vé không chú ý Lặng lẽ luồn vào Nút vào góc tường hoặc là ở phía sau cây cột Không chỉ có thể xem kịch Cô đôi khi còn có thể thừa dịp tan cuộc Trong vườn chưa quét dọn Nhặt một chút bánh ngọt Hoặc là trái cây khách nhân chưa ăn còn thừa Ninh Chuyết tuy có tạo trí Nhưng cũng ham chơi Bá phụ bá mẫu khắt khe Nhiều lần ninh kỳ ở trước mặt hắn ăn quả vặt Là không chia cho hắn ăn miếng nào Lúc còn nhỏ ninh chuyết cũng biết thèm ăn Nhờ kỹ một lần hắn bị bắt lại đang lúc thấp thỏm lo âu Lý lội phòng đi tới trước mặt hắn Vuốt ve đầu hắn Nắm tay quán hắn Dẫn hắn đi vào trong hậu trường Cho hắn ăn phần bánh ngọt và trái cây Sạch sẽ mà Lý Lôi Phong Chưa từng động qua Người chung quanh ra ra vào vào Thấy cảnh này cũng không có chút bất ngờ nào Đối với Nình Chuyết cũng đem tới ánh mắt thiệt ý Tình huống cụ thể Nình Chuyết đã không nhớ rõ Ở trong ấn tượng của hắn Toàn bộ những gì trải qua đó Đều đã phủ lên một tầng ôn nhu Khiến hắn mỗi lần nhớ tới đây Cũng sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng Đây chính là vì sao Lý Lôi Phong đã mất Người toàn thành cơ hội đều chạy tới thường tiếc Tù sĩ tham dự di tặng hội này Cơ bản đều là nhân vật có mặt mũi Lý Lôi Phong vừa đi Không biết từ Âu Viên Sẽ đi theo con đường nào nữa Nghe nói viên trưởng đời tiếp theo chậm chạp chưa định ra Ta biết nguyên nhân Đại lý Lôi phòng đã khẩn cầu chú Huỳnh Thích để thân, bổ, để thân bổ đại nhân Đến tìm kiếm người nối nghiệp Trịnh tiễn Chu trạch thâm trao đổi với nhau Tùy ý lộ ra tiền tình báo có giá trị Ninh Chuyết âm thầm ghi tạc trong lòng Đúng rồi Các người tinh dưỡng hồn phách thế nào Sắp khỏi hẳn rồi Ta cũng đại loại như vậy Lúc nào lại thăm dò dung nham tiên cung Khi hỏi cái này Ánh mắt của mọi người đều phủ thức lướt nhìn Ninh Chuyết Lần trước chính là Ninh Chuyết phát huy Để bọn họ có thể đột phá về chất Ngược lại Ninh Chuyết không muốn làm như vậy Hắn đã lấy được công pháp gần đây Ta ngày được khổ tu Đương nhiên ngũ hành khí luật quyết Mà nhiễm huyết cân công Là tu luyện không nổi Khi vận chuyển công pháp từ tầng 4 tới tầng 6 Thì khí thức có không ít khác biệt so với ba tầng trước Nhưng kính đài thông linh quyết có thể tu hành Tất cả động tính đều sẽ bị bảo ấn chân áp Hoàn toàn thu nạp Cái này khiến Đình Chuyết thường thường gần người Thật ra là đang âm thầm tu hành công pháp luyện thần Đình Chuyết nói Tạm thời ta còn chưa nghĩ ra biện pháp Nếu như tiếp tục thăm dò tiên cung Chúng ta rất có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ Một lần nữa rơi vào loại cạm bẫy đen kỳ kia Trịnh tiện nghe vậy trong lòng cũng run lên Lần trước rơi vào trong cạm bẫy Khiến bọn họ muốn sống cũng được Muốn chết không xong Nghe không được, nhìn không thấy, sờ chẳng hay Chỉ biết chịu khổ Chịu cho đến khi hồn lực đã đạt tới cửa cạn Cuối cùng cũng bị đưa ra tiền cung Loại thể nhậm giống như ác mộng này Khiến bọn họ không muốn trải qua lần thứ hai Cho khoảng thế gian này Không thể nghĩ ra biện pháp gì tốt sao Trịnh Tiễn nói Ninh chết lắc đầu chu trụ thở dài một tiếng Chu trạch thâm cổ vũ sĩ khí Ta đã sắp đạt đến tầng 3 điểm phong rồi Chờ ta thành công Chúng ta cũng xuất phát Lại dò xét dung nhằm tiên cung một lần nữa Tất cả mọi người đều gật đầu Đã đạt thành ước định Lúc này di tạng hội chính thức bắt đầu Các loại vật phẩm khi còn sống của Lý Lôi Phong Được phơi triển lãm công khai Tùy ý để mọi người lựa chọn Ai chọn được thì trực tiếp lấy đi Đây chính là quyền tặng Có tu sĩ tầng dây chót sau khi cầm đi Không kìm được vui mừng Có đại thu hoạch Có một số gia tộc hoặc là tù sĩ cường giả Cũng cầm đi một ít Bình thường đều là những thứ nhỏ bé Không đáng kể Và thường thường sẽ đáp lễ tại từ ấu viên Một số linh thạch hoặc là vật tư Đột nhiên chu Trạch thâm khẽ ồ một tiếng Đưa tay bắt một cái Hình thành một cốt lực lượng vô hình Hốt lấy một tấm văn gỗ cơ quan Bay lên đầu hai Gã nhận lấy xem xét Sau khi thưởng thức một phen Thì bật cười nói Quả nhiên là cái này ta nhớ khi còn nhỏ Phụ thần mang theo ta tới đây Ta khóc lóc không ngừng Lý lão liền lấy đồ chơi này ra Dù ta vui vẻ Phần cơ quan đồ chơi này vô cùng phức tạp Cần chúng ta di chuyển mỗi một loại biến hóa Đạt được một chút tin tức Cuối cùng chấp vá những tin tức này Là có thể tạo thành một bài truyền thuyết thần tiên Nói rồi Chú Trạch thầm Liền đưa phần đồ chơi cơ quan này cho Trịnh Tiễn ở bên cạnh Trịnh Tiễn chơi một hồi Không còn hứng thú Thì đưa cho những người khác Chú Trụ nhận lấy Hiếu Kỳ Hoài Cuối cùng, người có đạt được bài truyền thuyết kia không? Đương nhiên, chú trạch thâm nói Cái này đã tốn có một mùa hè Truyền thuyết thần tiên lấy được Chỉ là một bộ phận làm ta tức giận muốn chết Nhưng ta vẫn ghép lại câu chuyện này Viết vào trong ngọc giản Tùy thời mang theo bên người Bởi vì trải qua chuyện này Đã rèn luyện tính kiên nhẫn của ta Mỗi khi ta hấp tấp đều sẽ lấy ngọc giản này ra Vốt vè mấy lần Thì có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm cảnh Nói rồi Chu trạch thâm lại lấy ngọc giản cho mọi người thay phiên quan sát, nên chuyết thưởng thức một chút tấm gỗ cơ quan, lại xem câu chuyện trên ngọc Giản. Trong ngọc Giản ghi chép một câu chuyện thần tiên. Trong truyền thuyết, một vị trí thánh tiên sư vượt qua hư không, mệt rồi, hắn liền lấy ra túi hỗn đồng, nắm lấy miệng túi, chuẩn bị lắc lư 50 cái, đến 7749 cái rồi, thực sự mệt mỏi, không có sức tiếp tục, thì buông cái miệng túi ra, phun ra một cái thế giới cơ quan. Trong thế giới cơ quan Trên địa cực cao, cực thấp, khí hậu lẫn lộn, khói lửa lượn lờ. Chi Thánh Tiên sư liền lấy ra ngũ hành trượng, ném vào trong cơ quan thế giới, để ngũ hành tuần hoàn, trời ở trên, đất ở dưới, ảnh dương phân bố, dòng sông tung hoành, tất cả ngày ngắn trật tự. Chi Thánh Tiên sư tiến vào cơ quan thế giới, bắt đầu nghỉ ngơi. Vì có người hầu hạ mình, hắn liền sử dụng 3000 đề tuyến ném 3 lần. Lần đầu tiên, đệ tuyến ném lên trên tiền khí tạo ra tiền ngẫu, lần thứ hai Ném đề tuyến lên mà khí Tạo ra mà ngẫu Lần thứ ba Ném đề tuyến lên trên thần khí Đạt được thần ngẫu Tạm ngẫu hầu hạ chi thánh tiên sư Tỉ mỉ chu đáo Chi thánh tiên sư nghỉ ngơi đủ rồi Tiếp tục lên đường Trước khi rời khỏi cơ quan thế giới Được tạm ngẫu cầu xin Tạm ngẫu đừng muốn đi theo chi thánh tiên sư Chi thánh tiên sư lại nói cho bọn họ Không phải là hắn không muốn Mà là tạm ngẫu không được Cố gắng mang đi Sẽ chỉ làm bọn họ tiêu vong Tạm ngẫu không tin Chi thánh tiên sư liên chỉ điểm bọn họ Lại nhìn đề tuyến ở trên người các người Tầm ngẫu hoảng hốt Tiền ngẫu nhìn thấy trên đề tuyến Là lý tưởng trí tuệ Tự do, phản bội, vân vân Mà ngẫu nhìn thấy đề tuyến trên người Là lực lượng hỗn loạn, tình ái Thần ngẫu thì thấy được đề tuyến trên người Là đạo lý, trật tự, công bằng Trong khoảnh khắc Đình truyết, tâm linh xúc động bỗng nhiên hãn nghĩ đến bản thân Hắn nghĩ tới những sách sử bản thân đọc thuộc lòng, nghĩ đến các loại nhân vật trong sử sách, nghĩ đến vô số lần mình phỏng đoán ý nghĩ của những nhân vật này, lựa chọn tài thực khắp chốt của họ. Theo tuổi lớn hơn, hắn dần dần phát hiện, những người này bất luận mạch yếu đều là có dấu vết mờ lần theo. Hắn nghĩ tới viên đại thắng, viên đại thắng mặc dù cường đại, trên đỉnh đầu lại có một sợi tuyến trùng nghĩa. Giật nó vững vàng, nên chuốt dĩ có thể an nó, không phải là nắm chắc sợi đề tuyến này hay sao? Hắn lại nghĩ tới đại bá Ninh Trách nhà mình Nghĩ đến Ninh Hiểu Nhân Trên người bọn họ cũng có đề tuyến Hắn nghĩ tới Hàn Minh Cho dù là ma tu cũng có đề tuyến là tham lam Chỉ cần nắm chắc những tuyến này Ta sẽ có thể điều khiển bọn họ Giống như điều khiển cơ quan Không phải sao Như vậy trên người của ta có đề tuyến không Vừa nghĩ đến đây Ninh Chuyết vô duyên vô cớ dùng mình Hắn từ từ ngẩn đầu từ từ ngẩn đầu Trong hoàng hốt hắn thấy được Hắn thấy được một sợi đề tuyến rất lớn gần như hoàn toàn trong suốt Đó là nhân mệnh huyền ti Thời khắc này, Trần Huyễn Liên Tử trong thần hải lặng yên đầy mong Trong dung nhàm tiên cung, Long ngoan hỏa linh từ trong ngủ sơi bừng tỉnh Nó ấn vào ngực, lòng sinh nghi hoặc đối với một nỗi sợ hãi không có nguyên do Nhân mệnh huyền ti ở trong tầm mắt của Ninh Chuyết biến mất không còn thấy Ninh Chuyết cuối đầu, mặt không biểu tình Câu chuyện rất thú vị Ninh Chuyết mỉm cười trả lại ngọc giản cho chú Trạch Thâm Đúng rồi, rất thú vị Chú Trạch Thâm nhận lấy ngọc giản Thuận miệng vụ họa một câu Gã tuyệt đối sẽ không gây ngờ tới Hành động tiện tay của gã Đã mang cho Ninh Chuyết một phần cơ duyên to lớn cỡ nào chương 99 Nhân mệnh huyền ti Hòa thị tiên thành Chú huyền tích dừng bước chân trước một căn phòng nhỏ Khai đẩy cửa vào phòng Sau một thoáng, bóng màn dày đặc như thủy chiều tràn ra Bao phủ lấy gã Sọc cái bóng ba thủy triều chặn ra, rồi nuốt hết chu huyền tích, lại bao trùm về phía sau, khiến cả con hẻm đều chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, đột nhiên lộ ra một đứa hoàng kim nhẫn đồng, chính là kim đồng của Chu Huyền Tích. Trong đồng mâu, thần quang xuyên thủng bóng ba cuộn cuộn bốn phía, xuyên phá che đậy nhìn thẳng Ma Tu. Ma Tu chính là trúc cơ đỉnh phong, bị nhìn thấu bản chất, Cũng không kinh hoàng mà cười lạnh lùng, lao thẳng tới Chu Huyền Tích. Trong bóng ma tầng tầng hai người phát trạng một cái Chú huyền tích lui về phía sau một bước nhỏ Ma tu thì dên lên một tiếng Lấy tốc độ nhanh hơn Bách ngược vào trong bóng ma Chu huyền tích vẫn không thừa thắng sông lên Mà nhú mảnh cảm thụ vi diệu Không ngủ là chu đại nhân Dễ dàng nhìn thấy ngụy trang của ta Giọng nói của ma tu Truyền đến từ bốn phường tam hướng Có điều kế tiếp Người có thể nhìn thấu không Vừa nói xong trong bóng ma bay ra vô số ma tu Vây quanh Chu huyền tích Chú huyền tích vận pháp lực Liên tiếp đánh tàn ma tù lào tới Ma tù ngã xuống đất, giải rác xung quanh Thì ra đều là cơ quan tạo vật Nhưng mặc dù những cơ quan tạo vật này bị đánh tàn Thì trong bóng ma Lại nhanh chóng trùng tổ lại Tiếp tục vây công chú huyền tích Chú huyền tích đứng tại chỗ Mặc cho vô số cơ quan tạo vật trong bóng ma Tới tấn công, phòng thủ vững chắc Lu lưu bất động Trong bóng ma, ban thể ma tù cảm thấy không ổn Đang muốn lùi bước rời chạy. Thì bỗng nhiên nghe được chú huyền tích nói Lưu ảnh, bây giờ ngươi còn muốn đi Vị miễn có muộn quá không Mà tu lưu ảnh Bị kim tinh nhìn chăm chăm Tức thì lại sống lưng Y tiên cuồng lui về phía sau Nhưng chú huyền tích tập trung vào thân thể của y Theo sát phía sau Sông Phương đôi chiến kịch liệt mấy hiệp Lưu ảnh ngạ xuống đất không dậy nổi Ngực bị đánh gãy xương Xương gãy đâm thùng phổi Khiến y mỗi lần hít thở Đều miệng mũi phun máu tươi Cực kỳ gian nan Đừng, đừng giết ta Ta nguyện đầu hàng Lưu ảnh thấy Chu huyền tích chậm rãi bước tới gần Thì vội vã cầu xin tha thứ Chú huyền tích nói Xem ra người chỉ dùng bóng ma này Để thay thế để tuyến Điều khiển cơ quan tạo vật mà thôi Mà tu lưu ảnh sừng suốt Chẳng lẽ chú đại nhân đã hiểu lầm cái gì Chú huyền tích lắc đầu Chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi Nếu nói như hiểu lầm Hơn trăm người chết thảm ở Trong tay người cũng sẽ không cho rằng Đây là một hồi hiểu lầm con người của lưu ảnh đôi tiên cỏ rút Bóng mà như đàn mãng xà Từ phía sau chú huyền tích tấn công tới Nhưng đến phạm vị bà thước của chú huyền tích Thì bóng mà tàn giã tựa như tuyết Một kích liều mạng của lưu ảnh Vẫn không có hiệu quả Trước khi chết, y gào lên Ta không rõ, ta chỉ là trúc cơ trung kỳ Mặc dù từng ra vào dung nhăm tiên cùng Nhưng vì sao chú thần bổ Người ưu tiên đối phó ta Chu huyền tích vẫn không trả lời Sau một khắc Lưu ảnh chết ở trong tay chú huyền tích. Tên thứ 5 Chú huyền tích lấy ra danh sách, ở trong đó gạch cái tên lưu ảnh. Mặc dù ma tu này có thuật âm âm đảo độn, nhưng dưới phối hợp cực kim tình không thể che giống. Chú huyền tích sắp xếp trình tựu của danh sách cũng không phải dựa theo tu vi, mà là hiềm nghi và ủy hiếp. Lưu ảnh cùng với thủ đoạn của hắc ám ma tu có chút ít tương tự, một điểm càng then chốt ở chỗ. Ở trong lòng Chu Huyền Tích, Lưu Oành có khả năng nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti Mặc dù khả năng không lớn, nhưng đủ để Chu Y đứng hàng thứ năm từ trên xuống dưới. Trước khi Chu Huyền Tích xuất phát Đã nhận được Nam Đậu Quân chủ đơn độc triệu kiến, được biết rất nhiều bí mật, nam đậu quốc quân căn dặn: "Huyền Tích, chuyến này ngươi đi hòa thị tiên thành cần phải cẩn thận, Tam Tông thượng nhân để lại thần thông nhân mệnh huyền ti trong dung nham tiên cùng. Thần thông này có thể khống chế đồng loại, càng lý giải đối với đồng loại Mức độ khống chế sẽ càng sâu Nếu có chung cơ kỳ nắm giữ thần thông này Mặc dù người là kim đan Cũng sẽ bị vô cùng nguy hiểm Bởi vì thần thông này khâu chế đồng loại Rất đạt khí số Chú huyền tích kinh dị vô cùng Lẽ nào nhân mệnh huyền tì Có thể rút ra khí số của một người khác sao Không đến mức như vậy Nam đầu quốc quân khẽ lắp đầu Giọng nói ru rương Nhưng nhân mệnh huyền tì Có thể làm khí số tăng chồng lên nhau Mà không bị hao tổn nhau Một khi có tù sĩ nắm trong tay loại thần thông này Có thể đại quy mô ảnh hưởng tới người khác Làm cho khi số bản thân buộc chặt với người khác Thái tượng hoàng nước ta tay trắng Dựng cơ đồ Vốn không có vương mạnh Đều dựa vào tam tông tượng nhân xuất lực Chế tạo cho ngài thần thông nhất mạnh huyền ti Chính là dựa vào thần thông này Mới làm cho rất nhiều thân hữu thuộc hạ Vì vương tiên khu Đại chủ thụ bá Vẻ mặt của chú huyền tích ngưng trọng Nghiêm nghị vâng lệnh Gã chính là tu sĩ Kim Đan Mặc dù ở trong tiên thành Nhận được đại trận áp chế Nhưng đau thật thương thật đối chiến Nhìn khắp toàn bộ hòa thị tiên thành Người có thể trở thành địch nhân Có thể đếm trên đầu ngón tay Sợ là khi tranh đấu khí số thất bại Sau khi khí số bị suy yếu Rất dễ khiến gã rơi vào cảnh Bị vây giết giống như trùng hợp Đến lúc đó Dù là Kim Đan cũng khó có chỗ nương nhờ Liêu ảnh chính là đối tượng mà gã từng hoài nghi Hiện tại theo Liêu ảnh bỏ mình Chú huyền tích đã bỏ ra ngoài nghi Xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều Nói đến cũng phải Những người hiểm nghi này trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ Làm sao có thể lĩnh ngộ ra được thần thông Nam Đậu Vương Thất hết sức kiên kỵ Đối với những người sở hữu thần thông nhân mạnh Bởi vì lúc trước Nữ hoàng khai quốc của bọn họ Coi đây chính là căn cơ Phát triển lớn mạnh Nếu như ở trong cảnh nội Nam Đậu Vương Thất Xuất hiện một vị sở hữu thần thông như vậy Vương Thất càng có khuynh hướng âm thầm xử lý Để phòng ngừa người này lớn mạnh sẽ giao động địa vị thống trị của quốc gia Nam Đồng Di tạng hội kết thúc Ninh Chuyết quay lại tộc địa Hắn nhắm mắt suy nghĩ Tập trung tinh thần và thượng đan điển Trong thần hải Hạt sen đã nảy mầm Tòa ra hào quang nhẹ nhẹ Trồi mầm của thần thông nhân mệnh huyền tí Ninh Chuyết đã hiểu rõ được công dụng của thần thông Quy lực của thần thông Chỗ huyền diệu Thường thường vượt lên trên pháp lực Sở dĩ như vậy là bởi vì Thần Thông thành lập trên sự lĩnh ngộ sâu sắc Đối với đạo lý của thiên địa Lấy Ninh Chuyết để nói Biểu hiện ra, hắn nhận được dẫn dắt Của câu chuyện tiên thần bởi lĩnh ngộ ra được một chút tình túy Kích phát trần huyễn liên tử trong thần Hải Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một ngòi nổ Điều kiện tiền quyết lớn hơn nữa Là bản thân Ninh Chuyết đối với Vận chuyển xã hội, hành vi nhân tộc Ý nghĩ các loại đều có kiến giải rất nhiều Những dự trữ tích lũy này Dưới câu chuyện của Tri Thánh Tiên Sư Sinh ra biến chất Trên cơ sở của Trân Huyễn Liên Tử Nảy mầm ra hình thức ban đầu của thân thông nhân mệnh huyền ti Chính bởi vì cảm ngộ đối với bản thân Cho nên một khi thần thông lĩnh ngộ ra tu sĩ sẽ tự nhiên sáng tỏ tất cả cách dùng Nếu khi số luận của Hàn Minh là chính xác Như vậy đây có lẽ là cơ duyên Sau khi ta chiến thắng viên đại thắng Khi số đại thịnh mà thắng được Ninh Chuyết trong lòng có cảm ngộ Kim huyết chiến viên Viên đại thắng chắc là không phải Bởi vì chủ tài của nó Là thi thể của viên đại thắng Đây vốn chính là một vật sở hữu của Ninh Chuyết Cơ duyên thường thường chính là như vậy Đối với đại đa số người ta mà nói Thứ nhất nghe cố sự cho rằng giải trí Ai cũng không thể từ đó mà thu được lợi ích lớn Nhưng lại đối với một số cá nhân nào đó Sự vật tương đồng lại có thể thu được lợi ích Khó có thể tưởng tượng Không phải là cơ duyên của người Cho dù đặt ở trước mặt Người cũng không thể được lợi Ninh Thúc nên Chuyết chủ động bài kiến Ninh Hiểu Nhân Ninh Hiểu Nhân cười Hoài thăm ý đồ đến của Ninh Chuyết Nhưng sau khi gã biết được Nụ cười trước mặt của gã liền cứng ngắc Người nói Người muốn thông cảm cho đại bá ninh trách của người Ninh Chuyết gật đầu Đúng vậy Mấy ngày nay ta bị chuyện này giàn vặt tính trước nghĩ sau Vẫn là quyết định tha thứ cho ngày ấy Dù sao Ngày ấy cũng là thân đại bá của ta Người thân nhất trên thế giới này của ta Ninh hiểu nhân không quá mong muốn Nhìn thấy tình huống này xảy ra Mấy ngày qua đã toàn lực mượn hơi Bày tỏ không muốn Là phải để Ninh Chuyết cho rằng Gã mấy là người tin cậy nhất Thân cận nhất sao Tiểu Chuyết Ngươi thật là một hải tử tốt Đổi lại là người khác Khẳng định sẽ không tha thứ cho báo phụ như vậy Nhưng ngươi làm được Ngươi để cho ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa Ninh Chuyết nở nụ cười xấu hổ Dù sao móng mủ tình thâm Ta và Ninh Trách Đại Bá là người một nhà Chỉ cần ngày ấy có thể trả lại cho ta tài nguyên Linh Thạch 16 năm qua Bị ngày ấy thăm ô là đủ Ái chà Ninh hiểu nhân kinh ngạc Giờ mới hiểu được dụng ý của Ninh Chuyết chủ động bái kiến Trong lòng của gã không nhịn được Mà oán tầm Ninh Chuyết Nói chuyện đừng có ngừng lại khi nói như vậy được không Ninh Chuyết ô quyền khom lưng Vẫn xin thiếu tục trưởng tại nhân làm chủ cho ta Đây là một yêu cầu vô cùng hợp lý Ninh Hiểu Nhân nghĩ nghĩ Tiểu truyết ta sẽ làm chủ cho ngươi Sau đó không lâu Hai người tới nhà tù riêng của gia tộc Gặp được Ninh Trách đang bị giảm giữ Ninh Trách thấy Ninh Hiểu Nhân Đến con tưởng rằng là thả mình ra ngoài Vội vã chạy đến cửa tù Nào biết sau một khắc Ninh Trách nói rõ ý đồ đến Đại bá ta đã nghĩ quá Người trùng quỳ là thân đại bá của ta Ta cũng không muốn nhìn thấy người chịu khổ Chỉ cần người đáp ứng ta Trả lại toàn bộ linh thạch, tài nguyên Trong mười mấy năm nay tham ô Ta liền lựa chọn tha thứ người Không đi tố giác người nữa Ninh trách tức thì trợn trừng hai mắt Gác nhìn thoáng qua ninh chuyết Sau đó vội vàng chuyển sang ninh hiểu nhân Kết quả ninh hiểu nhân đứng Ở phía sau ninh chuyết Đã sớm trừng mắt với gã Hình như đang cảnh cáo gã Đừng có nói lỡ miệng, không tiếng người biết mặt Môi của ninh trách kẽ run vô cùng bức bối Gã đầu của tham ô linh thạch Và tài nguyên tu hành của ninh chuyết Ninh Hiểu Nhân căn bản không cho Nhưng chuyện này gã lại không thể trực tiếp làm rõ Thầy Ninh Chuyết nhìn chầm chầm mình Gã hận không thể hiện tại tát qua một cái Nhưng gã biết Chuyện này là không được Bởi vì địa vị của Ninh Chuyết xưa đâu bằng nay Nhận được gia tộc coi trọng Ngay cả thiếu tộc trường Ninh Hiểu Nhân Cũng đang toàn lực nôi kéo Ninh Chuyết Cuối cùng Ninh Trách hít sâu một hơi Ngến răng ghến lợi nói với Ninh Chuyết Được, ta trả lại cho người Đà tạ đại bá Ninh Chuyết mỉm cười, sau đó lại thi lễ Với Ninh Hiểu Nhân Đã tạ thiếu tộc trưởng chủ trì công đạo cho ta Ninh Hiểu Nhân cười lớn một tiếng Vỗ vai Ninh Chuyết, trong lòng lại nghĩ Người này vẫn là quá ái tài Ninh trách thì giết gào Dưới đáy lòng, công đạo cây rắm Bản thân Ninh Chuyết có bốn thành Lợi nhuận của sinh ý cơ quan hòa bạo hầu Tài nguyên mà ba nhà liên hợp lại Phát đến trong tay của hắn Cũng đều vô cùng phong phú dư thừa ăn vốn không cần tham khoản Tài trợ có lẽ có này Nhưng để khiến cho Ninh Hiểu Nhân ăn lòng Một lần nữa sâu sắc thêm ấn tượng Ninh Chuyết ái tài Ninh Chuyết với lựa chọn làm như vậy Như thế mấy ngày sau Ninh Chuyết chào từ biệt Ninh Hiểu Nhân Bày tỏ nhớ nhà Muốn trở về một khoảng thời gian Ninh Hiểu Nhân từ lâu không nhịn được Ninh Chuyết ăn uống thà cửa Ở trong phủ của mình Ngủ trong phòng của gã còn không trả tiền Suy nghĩ đến Ninh Chuyết đã hoàn thành Chia rẽ với nhà đại bá Ninh Trách rồi Thì giả vờ khó xử Đến khi Ninh Chuyết gần cầu mãi Lúc này đã mới đồng ý Hết trường 99 đã tạo chư vị Đồng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại